Chương 12, Nhã Tao hai dấu ấn này cướp lấy toàn bộ sự chú ý của ngụy vô tiện, khiến hắn hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm rồi không, ngay cả mặt đối phương ra sao hắn cũng không rảnh phân tâm để xem, nhịp thở rối loạn theo điều đó, bỗng nhiên, cảnh trước mắt hắn trở nên trắng toát, như một màn tuyết rơi rơi, rồi màn tuyết ấy chợt tách ra, một luồng kiếm khí lam sắc kèm theo hơi thở băng hàng đánh út mà tới, tỷ trần uy danh hiển hách không ai không biết, nguy nguy, vậy mà lại là lam trạm. cho thoát thân trốn kiếm với ngụy vô tiện quả là xe nhạy chạy đường quen lão luyện lăn vòng ngay tại chỗ hắn hiểm hóc tránh được lúc lao ra khỏi suối nước lạnh còn tiện tay phủi lá cây cọng cỏ dính trên tóc như rồi không đầu đâm vào mấy người tuần đêm đi ngang qua bị tốn lại quát ngươi chạy loạn cái gì thế hả vâng thâm bất tri xử cấm chạy nhanh ngụy vô tiện thấy hóa ra là lam cảnh nghi đang chờ người vui mừng khôn xiết lòng nói lần này có thể được loạn côn đuổi khỏi núi rồi Vội vàng tiễn mình đi, ta không thấy, ta không thấy cái gì hết đó, tuyệt đối không phải ta đến đây để nhìn lén hàm quan quân đầu. mấy tên tiểu bối vừa nghe, lập tức bị cái gan to bằng trời của hắn làm chấn động tới mức trợn mắt há miệng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, làm vong cơ ở đâu mà không phải là danh sĩ không thể khinh nhờn, là núi cao người người ngưỡng mộ, là kẻ mà môn sinh vẫn bối trong gia tộc kính trọng như người trời kia chứ, rình mò gần suối nước lạnh. Chuyện như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng sợ đã là tội ác tày trời, Lam tư truy bị hù lạc cải giọng, gì hả, hàm quan quân, hàm quan quân ở trong đó, Lam cảnh nghi giận dữ túm hắn, cái tên đoạn tù chết tiệt nhà ngươi, này, này, này mà cũng dám đến nhìn lén, ngụy vô tiện tận dụng mọi thời cơ, để mình ngồi vững trên cái tội này, ta đâu có đến nhìn lén hàm quan quân tắm, Lam cảnh nghi, giấu đầu lòi đuôi, còn nói ngươi không có. ngươi không có thì ngươi lén lén lúc lúc ở đây làm gì ngươi xem ngươi kìa xấu hổ đến nỗi không dám nhìn người ta ngụy vô tiện hai tay che mặt nói ngươi đừng có lớn tiếng như thế chứ vương thâm bất tri xử cấm ồn ào đó đang náo loạn lam vong cơ thân mặt bạch y tóc dài xõa rơi đi ra từ sau tầng tầng lớp lớp phong lan chỉ tốn thời gian vài câu nói y vậy mà đã ăn mặc chỉnh tề tị trần chưa thu vào võ, chúng tiểu bối liền vội vàng hành lễ Lam cảnh nghi vội hỏi, hàm quan quân, cái tên mặt huyền vũ này thật sự rất khó ưa, vốn nhìn vào việc hắn giúp đỡ khi ở mặt Gia trang ngày mới dẫn hắn về, vậy mà hắn, hắn, ngụy vô tiện tưởng rằng lần này nhất định sẽ không nhịn nổi nữa mà đá mình khỏi sơn môn, ai ngờ đâu, Lam vong cơ hời hợp liếc nhìn hắn một cái, lặng im chốc lát, soạt, thu tị trần vào võ, y nói, giải tán cả đi, bốn chữ bình bình thường thường, nhưng dưới uy nghiêm tích tụ. mọi người lập tức không nói hai lời, tản ra. Lam Vong Cơ thì lại ung ung dung dung nắm gáy Ngụy vô tiện nhấc lên, kéo thẳng một đường đến tỉnh thức. sao cứ ưa kéo thế hả? Ngụy vô tiện bị lão đảo nên phải kêu. Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt, kẻ ồn ào, cấm nói, vứt hắn xuống núi là chuyện có cầu cũng không được, cấm hắn nói hả? Xin miễn đi thôi. Ngụy vô tiện nghĩ mãi mà không ra. Từ lúc nào Lam gia lại khoan dung độ lượng với tội danh vô liêm sĩ là rình danh sĩ bổn gia tắm vậy nhỉ, đã như thế vẫn còn nhịn được, Lam vong cơ sách hắn đến tỉnh thức, đi thẳng vào trong, ném cái bịch lên chiếc giường nhỏ, ngụy vô tiện bị té réo ui da một hồi, tạm thời không bò dậy nổi, vốn định hần dỗi vài câu hù cho y nổi da gà khắp người, nhưng mới chỉ ngước mắt nhìn lên, Lam vong cơ đã một tay cầm tỷ trần kiếm, đang ở trên cao nhìn xuống hắn. Nhìn Lam nhị công tử trắng buộc khăn và mái tóc dài được cột gọn gàng tỉ mỉ quen rồi, giờ xem vẻ tóc đen buông rơi, bạc y khinh sam đúng là chưa từng trông thấy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được hai mắt lại ngó lâu hơn một tẹo, vì động tác kéo rồi ném hắn đi kia, cổ áo vốn siết chặt đã hơi rời ra, để lộ rõ xương quai xanh, và dấu ấn màu đỏ sẫm bên dưới nó, vừa thấy dấu ấn này, sự chú ý của Ngụy Vô Tiện lại bị hấp dẫn, dấu ấn này, Trước khi hắn chưa trở thành di lăng lão tổ, trên người cũng có, mà giấu trên người lam trạm lúc này, dù là vị trí hay hình dạng, cũng đều giống hệt vết trên người hắn khi còn sống, hèn chi hắn không thấy lạ mà hơi quen, mà sự kỳ quái không dừng lại ở đây, hãy còn hơn 30 đường vết giới tiên trên lương lam trạm kia nữa, lam trạm thành danh khi còn trẻ, được đánh giá cực cao, chính là danh sĩ tiên môn chính thống nhất, muốn phạt y, chỉ có thể là trưởng bối của y. Nhưng sư nay Lam Trạm là một trong sông bích cô Tô Lam thì vẫn lấy làm kiêu ngạo, mỗi tiếng nói một cử động, cũng đều được chư gia trưởng bối coi là kiểu mẫu cho con cháu ưu tú tiên môn học hỏi, rốt cuộc thì đã phạm vào cái sai nào mà không thể tha thứ, chịu phạt nặng như thế, những vết thương kia vừa nhìn đã biết toàn đánh chỗ hiểm, mà một khi đã có vết giới tiên trên người, đời này đừng mong nó biến mất, vì để kẻ bị phạt vĩnh viễn ghi nhớ, vĩnh viễn không tái phạm, theo ánh mắt của hắn. Lam vong cơ khẽ rũ mi, tiện tay kéo cổ áo che khuất xương quai xanh, vết sẹo biến mất, y lại là Lam vong cơ lạnh như băng kia. lúc này, một hồi chuông trầm trầm từ trên trời truyền đến, Lam gia có gia quy nghiêm khắc, làm việc và nghỉ ngơi đều nghiêm cẩn, giờ hợi nghỉ, giờ mẫu dậy, tiếng chuông này chính là hiệu lệnh, Lam vong cơ ngưng thần, nghe hết tiếng chuông, nói với Ngụy Vô Tiện, ngươi ngủ trong này, không cho Ngụy Vô Tiện cơ hội trả lời. Y cứ thế chuyển vào phòng riêng trong tỉnh thức, để lại Ngụy vô tiện nghiêng ngả một mình trên chiếc giường nhỏ, trong lòng mê mang, cũng không phải là chưa từng hoài nghi lam trạm đoán ra hắn là ai, nhưng hoài nghi này về tình về lý đều không thông, vì hiến xá cấm thuật là cấm thuật, tất nhiên rất ít kẻ biết, mà lưu truyền tới nay phần nhiều đều là tàn quyển, không cách nào phát huy tác dụng, cứ thế mãi, kẻ tin càng thêm ít. Cái tên mặt huyền vũ kia đơn thuần chỉ là đánh bậy đánh bạ rồi thêm cái số chó ngáp phải rùi nên mới dùng một tàn trận có chú văn và nghi thức không hoàn chỉnh triệu hồi nguy vô tiện được. Tiên môn vọng tộc có gia huấn kiểu chính trực như cô tô lãm thị này hay kiềm chế bản thân, hơn nữa còn khinh thường việc tìm hiểu cái bàn môn tà đạo như này. Lam trạm cũng không thể dựa vào việc hắn thổi cái cây sáo nát kia mà nhận ra hắn được. Hắn tự hỏi khi còn sống cũng không có giao tình khắc cốt ghi tâm nào với Lam trạm, tuy từng cùng học. cùng trải qua nguy hiểm cùng kề vai chiến đấu nhưng trước giờ luôn như hoa rơi nước chảy đến vội vã đi cũng vội vã mà bởi vì tính tình trời sinh quan hệ của bọn họ tuyệt không thể nói là tốt lâm trạm là con cháu cô tô lam thị vậy thì y nhất định vừa nhã vừa chính không liên quan gì tới cái tính xuyên vẹo của ngụy vô tiện đại đa số thời điểm lâm trạm rất phản cảm cái tính tùy tiện của hắn đánh giá hắn y hệt người ngoài tà khí tàn phá chính khí không đủ sau khi phản lại giang thị kết mối thù không thể nói là nhỏ nếu như lam trạm cho rằng hắn là ngụy vô tiện bọn họ nên đánh đến tối trời tối đất từ sớm mới đúng hiện trạng hiện trạng lại làm người ta dở khóc dở cười hắn ngày trước tùy tiện làm gì cũng khiến lam trạm không nhịn nổi giờ dở hết trò ra tác yêu tác quái mà lam trạm lại còn nhịn được có nên nói là tiếng bụi nhảy vọt thiệt đáng mừng không dương mắt nhìn hồi lâu ngụy vô tiện trở mình xuống giường nhỏ động tác cực nhẹ mò đến phòng riêng, Lam Vong Cơ nằm nghiêng trên giường, dường như đã ngủ say. Ngụy vô tiện im hơi lặng tiếng đến gần, hắn vẫn chưa hết hy vọng, chuẩn bị mò mẫm, coi có thể lấy Ngọc Lệnh thông hành ngàn kêu vạn gọi gọi không ra hay không. Nào biết, mới vừa đưa tay, Lam Vong Cơ mi dài khẽ run, mở mắt ra. Ngụy vô tiện quyết tâm liều mạng, nhào người lên giường, hắn nhớ Lam Trạm cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác. Lúc trước đụng y một cái cũng có thể bị hất bay ra ngoài, nếu như vậy còn chịu được, vậy thì đây tuyệt đối chẳng phải lam trạm, hắn sẽ hoài nghi lam trạm này đã bị đoạt xá rồi. Cả người ngụy vô tiện trườn lên phía trên lam vong cơ, hai chân tách ra, quỳ gối hai bên hông y, tay thì chống giường gỗ, vây lam vong cơ ngay giữa hai tay, mặt thì chậm chậm áp xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến mức ngụy vô tiện sắp thở không nổi. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng, y im lặng một lát, nói, xuống, Ngụy Vô Tiện mặt dày, không xuống, đôi mắt với con ngươi màu cực nhạt gần trong găng tức, đối diện với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại lần nữa, xuống, Ngụy Vô Tiện nói, ta không xuống đó, ngươi để ta ngủ ở đây, cũng nên lường trước chuyện như này sẽ xảy ra chứ, Lam Vong Cơ nói, ngươi nhất định phải thế này, không biết tại sao. Ngụy Vô Tiện có cảm giác nhất định phải cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời, hắn vừa định nhếch miệng, bỗng nhiên eo tê rần, hai chân mềm nhũn nối tiếp theo đó, là cả người rơi cái phịch nằm lên trên lam vong cơ, khóe miệng muốn công mà không được cứ cương cứng như thế, đầu hắn dán vào ngực phải của lam vong cơ, cả người không thể động đậy, tiếng nói của lam vong cơ truyền từ phía trên xuống, giọng y vừa thấp vừa trầm, lòng ngực khẽ chấn động theo từng lần phát âm, vậy tối nay ngươi cứ thế này đi. Ngụy Vô Tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả lại như vậy, rốt cuộc mấy năm vừa qua Lam Trạm đã sống ra sao, sao lại trở thành thế này, đây vẫn còn là Lam Trạm trước kia không hả, kẻ bị đoạt xá là y mới đúng chứ nhỉ, lòng hắn đang sống to gió lớn, bỗng nhiên, Lam Vong Cơ hơi nhõm dậy, Ngụy Vô Tiện tưởng y cuối cùng cũng coi như không nhịn nổi, tinh thần vì điều đó mà phấn chấn, ai dè, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đen tắt. Tỉnh thức rơi vào bóng tối và yên tĩnh.